Đàn Đông Bình ở Giang Bắc Chủ trương ủng hộ Phước Dương Nên Sử Khả Pháp không làm gì được Đành phải đồng ý Trong tứ đại Tổng Bình Cao Kiệt đóng Quân Tại Tư Thủy Ở Giang Bắc Sử Khả Pháp Ngầm gián y liên lạc với Kim Sà Doanh Để cùng chống lại quân thanh xâm lược Cao Kiệt vốn là Đại Tướng dưới tướng Của Lý Tử Thành Đã tư thông với Doanh Thị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 cùng chống rỡ thanh đốc sư có con chung sức giết giặc báo quốc rửa hận chim thừa chí cảm khái vô cùng hỏi đến tình hình chiến sự chu an quốc vừa rơi nước mắt vừa kể lại ngày mười lăm tháng tư quân thành tấn công dương châu sự khả pháp năm lần từ chối đầu hàng cố sức ứng chiến chu an quốc ở sát bên ông trợ chiến đến ngày hai mươi lăm thì thành dương châu bị phá sự khả pháp bỏ mình vì nước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 đột nhiên có tiếng kèn hiệu vang lên quân canh báo là địch đến tấn công diệp cửa chí liền cài kiếm vào đắt lưng rồi nói có địch tấn công mau đi dàn trận lên chiến Hồng thắng hải lớn tiếng dân dạ rồi nhảy chồm dậy y ra lệnh đội một canh những điểm cao nhất hải giáp phía đông bắc đội hai phòng thủ ngọn đội bên trái đội ba theo ta tiến ngay chính giữa đội bốn đội năm mai phục ở đồng cao lương bên trái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 kỳ của một thác tử quần bản bộ của dự thân dương la trạch la trành là em ruột của đa nhĩ cổn quần thác tử của hắn nổi tiếng là tinh nhẹ nhất đoạn viên thừa chí từng thấy đa nhĩ cổn ám sát hoàng thái cực biết bọn này đa tay rất ác độc chàng nói được chúng ta tự chí một trận với chúng trong chốc lát sùng tử nhất doanh đã xung phong lên giao chiến kỵ binh nhà thanh như cung bắn vào một trận mưa trên quân sùng tự đưa xuống lửa rất nhiều quân sùng tự cũng lác đát bắn lại nhưng tên bay không có sức thanh binh chỉ đưa thuẫn đạt nhẹ là rơi tuột hết viên thừa trí thì cục diện không lợi liền rút kim xạ kiếm ra vừa gầm thét vừa xung tông vào trận địch đây là trận chiến giữa thiên quân dạng mã võ công viên thừa khí tuy cao xuất thủ tuy nhanh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 đại đội thanh binh chạy qua bên cạnh diêm thừa chí xung phong vào sùng tự nghị doanh đang ở sau lưng chàng diêm thừa chí âm thầm kêu cổ vực rút quay ngựa về chỗ anh em sùng tự nghị doanh để sánh vai đánh địch chàng đoạt lấy một cây trường thương gót ngang đâm thẳng giết một mươi mười mấy thanh binh bọn này trước tráng cạo trọc sau ghế lại nuôi một cái miếng rất dài cánh tay phải to tướng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 chúng ta phải cố mà đánh không thì mỗi binh đệ sẽ gặp nguy trời tối dần bọn thanh võ kẻng thu quân đại đội kỵ binh lùi lại viên thừa chí cùng la đại thiên nghe hào chỉ huy đám tàng binh sùng tự doanh rút lên núi kỵ binh thanh hung hãn chỗ đất bằng không thể chống đỡ được phải dựa vận núi mới có thế phòng thủ tôn trọng thọ dẫn người đi kiểm điểm quân số trận này sùng tự thập doanh tổn thất hơn một nửa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 Dưới ánh núi, thay rõ trong đội ngũ thanh binh Có mấy lá đại kỳ màu lam đang tốt túi Một viên đại tướng đang vượt ngựa lên núi Lá đại thiên nói Chủ xoay, nó là bọn thác tử lam kỳ Đồ thống chuẩn tháp là dẫn binh đến tấn công chúng ta trình giai viên tựa chí đeo hai cây cung Trên lưng có túi đựng đầy vũ tiễn Chàng dương cung lắp tinh nhắm thẳng vào ngực Nhìn tướng thanh đang lên núi Cùng uống công như dành trang tên bay giọt như sao băng cột một thứ chúng ngay vào giữ ngực viên tướng đó may mà hắn mặt, ta không sao cả các người tấn công lần thôi đi quân thanh lại ùa nhau xung phong bên núi viên thừa chí quát lên Hừ, người không sao thật chứ chàng băng mình nhảy xuống chỉ nhấp nhô mấy cái đã tới bên cạnh viên tướng đó mố kim xà kiếm chém thẳng xuống đầu hắn đưa đao lên gạt, nhưng chỉ nghe cắt một tiếng trường đao đã bị chém thành hai khúc hắn còn ngơ ngẩn viền thừa chí đã thừa cơ dùng kiếm chém rơi thủ cấp xuống đất mười mấy tên lính thanh dây lại tấn công viền thừa chí hét lớn hay lắm ta đang cao hướng đây phải giết một chập cho hả giả mới được chàng múa tiếp kim xà kiếm xông vào trận địch bỗng nghe trên núi có tiếng kèm hiệu thì ra phía tây cũng bị tấn công Diệm cửa chí phải lo đến toàn cục Nên thuận tay viết thêm ba tên lính thanh Rồi cách bước chạy lên đỉnh núi Tôn trọng thọ cùng La Đại Thiên La Lập Như, Tiêu Yến Nhi Đang hô quán chỉ huy thuộc hạ phòng thủ Vũ tiễn từ dưới bám lên Giày đặc như giải tế Diệm cửa chí nhặt một tấm thuẫn bài dưới đất Nhảy sổ từ trước Đứng chặn trước mặt Tiêu Yến Nhi Nhẹt kem một tiếng Một mũi tên đã ghim vào tấm thuẫn Nếu chạm không nhanh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 cú che cho cả la đại thiên bỗng phụp một tiếng bị theo một cây vũ tiễn cắm vào da trái chàng cú nén đau núa tích kim xà khí chém chết hai tên thanh binh đang cử thương đâm tới lại gạt liên tiếp mấy mũi tên bắn vào sau lưng một viên tướng thanh mặc áo giáp vượt ngựa cầm thương chạy tới nhằm đâm vào la đại thiên đang té nằm dưới đất thừa chí dùng hết sức tàn tung người nhảy tới cứu viện huyền cửa ngay đất hung hãn hoành thương quét ngang qua cản trở kim sàn kiếm cả kiếm lẫn thương đồng thời chấn động tuột khỏi tay viên thừa chí vẫn nhảy xổ tới dùng hai tay bóp cổ hắn hai người ráng sức quật nhau cùng rơi xuống ngựa bọn thanh binh lớn tiếng ra hoa vết thương sau lưng và trên vai trái đã đau đớn kịch liệt viên thừa chí ngất đi tại chỗ không biết gì nữa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 lương lương tả và lưu trạch thanh đầu hàng mãn thanh dương đức công tự tử giữa trận là trạch thống lĩnh quân thanh đến tấn công tổng binh triều minh là đình hùng đưa phước dương Hoành, quan hoàng đế ra đầu hàng nhà thanh mã sĩ anh chạy đến hàng châu đuổi phước kiến rốt cuộc bị quân thanh bắt giết diên thừa chí nhìn quanh tứ phía lòng nguội lạnh tương lĩnh khắp nơi dẫn quân đầu hàng